Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 308 Thiên Địa Cầm Cố. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz xong đám người nghị luận sôi nổi. Rất nhiều người cảm thán: Yêu tộc ba yêu quân quả nhiên danh bất hư truyền. Thần thông hoàng đại. Nhưng càng thêm làm người ta giật mình chính là Chu Bằng. Kim sĩ đại bằng điêu vừa nhìn liền không phải người bình thường Cái kia ấm dương thần quang càng là uy năng mạnh mẽ đến cực điểm Khiến người ta sinh ra sợ hãi Uồn có tốc độ cực nhanh Người như vậy khó dây dương nhất Dù sao đánh không lại nhân ra có thể bay đi Người có thể làm sao Lúc này chính là một ít hốn nguyên cảnh cường giả đều là nhìn về phía chu bằng ánh mắt xuất hiện vẻ kinh dị Đa bảo đảo nhân tự nhiên cũng chú ý tới Cũng hiển nhiên nhận ra cách này có xuyên gặp mặt một lần chu bằng Nhớ nhớ mày Cũng không nói lời nào Nhận ra được ta sao Trong đám người khổng tuyên liếc mắt nhìn bạc trạc yêu thần bóng lưng Tự nói một tiếng Quả nhiên không khổ là thập Đại Yêu Thần đứng đầu Đồng thời, Bạch Trạc Yêu Thần cũng ở nhắc nhở Đại khắc Cẩu Thanh lừa hai người Lần này tam giới bên trong cường giả đều ra Trong đó ngỏa hổ tàng long Chính là ta cũng không dám nói có thể tự vệ không việc gì Các ngươi vẫn là khiêm tốn một chút được Yêu sư bị ngăn cản Chúng ta hay là muốn cẩn thận làm việc Yếm chiến cùng đại Hắc cẩu ba người rõ ràng đều nhìn thấy đinh nhạt Cùng đinh nhạt ánh mắt tổ hợp Mấy trong lòng người đều là có chút phức tạp Cách nhau rất xa Ánh mắt lặng lẽ xẹt qua Ai cũng không nghĩ tụ tập tới tâm tư Thời gian qua đi nhiều năm Vật đổi sao rời Cảnh còn người mất Bây giờ là địch là hữu đều khó mà sáng tỏ Làm sao gặp nhau Đối lập đều không nói gì Đinh nhạc trong lòng thở dài một tiếng Cũng nên gần đủ rồi Không có lại chờ bao lâu Đinh nhạc bên tai hơi động Dương mi đại tiên tiếng nói vang lên Để đinh nhạc xứng sờ Tùy theo lầm đầu nhìn hướng về xa xa Ngày đó uy như trước Minh mông cuồn cuộn Vô biên vô hạn Đinh nhạc có thể rõ ràng cảm giác được ngày đó uy có chút suy nhược thối lui Nhìn như vậy đi Cũng không có trước kia cái kia mãnh liệt choáng váng đầu hoa mắt cảm giác Đinh nhạc trong lòng vui vẻ nín thở ngưng thần nhìn Tiểu hướng Sau khi tiến vào trước tiên cảm ngộ cái kia tràn ra đảo ngân Hồng mông đại đảo xuất hiện thời gian tất có cảnh tượng kỳ gì hiện lên trong trời đất không cần mở mịt tìm kiếm. Dương Mi Đại Tiên lại nhắc nhở. Sau đó, Dương Mi Đại Tiên liền không vang lên nữa, nên nói đều nói rồi, còn lại liền xem Đinh Nhạc có thể hay không nắm được. trong này Dương Mi Đại Tiên cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần, chỉ có thể dựa vào Đinh Nhạc, không cần Đinh Nhạc nhắc nhở. Ở đây rất nhiều cường giả đều là phát hiện cái kia vô cùng thiên quy tiêu tan Rõ ràng nhất chính là bốn phía sóng gió yếu bớt Một ít tu sĩ mạnh mẽ cũng không cần sử dụng hộ thể tiên quang Đoàn người gây rối Không ít người đều là đi về phía trước đi càng ngày càng tới gần khu vực này Thiên quy như nước chảy Rất nhanh Xa xa hư không nổ vang một tiếng khôi phục bình thường, thiên uy tàn đi, thiên địa cũng là khôi phục thanh minh, sóng gió tàn đi, tây hải khôi phục lại yên lặng. nhưng vùng biển này nhưng là càng thêm táo chuyển động, mỗi người đều là chờ mong vạn phần, ánh mắt sáng quát, nhưng không có ai đồng trước, tất cả mọi người đều ở quan sát, trong khoảng thời gian ngắn. Bầu không khí dĩ nhiên trầm yên tĩnh lại Oanh Lúc này Đại vu hình thiên đột nhiên chuyển động Đứng thẳng người lên Đứng thẳng ở sóng lớn bên trên Trong tay một thanh đại phủ nổ vang một tiếng bổ ra Thiên địa bị đánh mở Hình thành một cái kinh thiên khe lớn Kéo dài ra đi Chạm tới khu vực này Âm Một tiếng vang lớn Ánh búa bị ngăn cản Vùng tư không đó bên trong hiện lên một mảnh thánh thiết kim quang Kim quang ấn ánh Kiên cố như núi Cho dù hình thiên lực công kích kinh thiên Cũng là không có làm sao đạt được cái kia mảnh kim quang Nhưng hình thiên ra tay chỉ có điều là một đảo ngòi nổ mà thôi Sau đó Ngọc Hoàng Đại Đế theo sát ra tay Bảo kiếm ở tay Chư thiên chi lực ra trì ở trên Để Ngọc Hoàng Đại Đế có vẻ tinh thần phấn chấn Đột lính phong tao Kiếm khí tung hoành thiên địa Loạt xoạt mà rơi Kim quang bị đánh tản đi từng mảng từng mảng Nhưng như vậy còn chưa đủ Mọi người cùng nhau ra tay Trong đám người có người hét lớn Nhất thời đầy đủ một đám lớn đủ loại kiểu sáng đại thần thông quét đi ra ngoài mỗi một vị ra tay đều là đại la chi cảnh cường giả đinh nhạc đều không nhìn ra có bao nhiêu người ra tay chỉ cảm thấy trước mắt thiên địa sáng ngời đủ loại kiểu sáng tiên quang ấm ánh rực rỡ để thiên địa thất sắc oanh chích đến cái kia mảnh kim quang bên trên răng sắc một tiếng hết sức chói tai Đối mặt nhiều như thế cường giả liên thủ công kích Cái kia mảnh kim quang rốt cuộc sụp đổ Tư không cũng thuần theo đổ nát một mảnh Lộ ra một góc đại lục Từ trong tư không dối ra Sơn Hà Tú Lệ Thánh quang tràn ngập Thánh khiết cực kỳ Sông à Có người kêu to Đoàn người nhất thời rối loạn Trong trước mắt Mấy trăm người trước tiên vọt tới Quang mang phá không Rơi vào cái kia một góc đại lục bên trên Nhất thời Lít nha lít nhích hải vực Vì là không còn một mống Rất nhiều tu sĩ đều chen trúc tiến vào vùng thế giới kia Chúng ta cũng đi thôi Thấy này Đa bảo đảo nhân nói một câu Tiệt sáo mấy trăm người nhất thời tung không bay lên Hình thành một mảnh Bay qua Âm Một tiếng Đinh nhạc rơi xuống Chân đạp ở một ngọn núi bên trên mãnh liệt khí tức đen bốn phía thánh quang đều là xé vì là nát tan Thanh hết rồi một khu vực Đinh nhạc nhưng vẫn chán ngưng lại Ánh mắt nhìn quét bốn phía trong mắt lộ ra vẻ nghiêm túc Đinh nhạc chỉ cảm thấy bốn phía thiên địa cực kỳ vững chắc So với hồng hoang thiên địa còn kiên cố hơn Dưới chân rầm chân Ngọn núi ầm ầm vang vọng Có vẻ cực kỳ cứng rắn Nếu như đổi làm hồng hoang thiên địa Đinh nhạc này một cước cũng có thể giấm đạp ngọn núi Đinh nhạc trong lòng hiểu rõ Cái kia thánh nguyên đạo tôn thân hóa thiên địa So với bàn cổ đại thần còn muốn sáng sớm nhiều năm Thiên địa vận chuyển không biết bao nhiêu năm Tự nhiên phiến thiên địa không giống hồng hoang thiên địa yếu ớt như vậy Đinh Nhạc phất phất tay Tư không chỉ là lay động một chút Để Đinh Nhạc trong lòng hiểu rõ phiến thiên địa kiên cố trình độ Đinh Nhạc cũng không thế nào quan tâm cách này Thiên địa vững chắc cũng còn tốt Hết sức dễ dàng thích ứng Đinh Nhạc quan tâm chính là phiến thiên địa đối với hắn áp chế Hắn vừa tiến vào phiến thiên địa Cũng cảm giác được trên người căng thẳng Thật sống chịu đến thiên địa cầm cố Cùng phiến thiên địa hoàn toàn không hợp Một thân sức chiến đấu tối thiểu bị áp suốt 3 phần 10 Này không phải là cái gì việc nhỏ 3 thành chiến lực Đủ để quyết định chiến đấu thắng bại Hơn nữa phiến thiên địa cũng không có hồng hoang thiên địa bên trong linh khí Mà là cái kia ở khắp mọi nơi thánh quang Này Thánh Quang hiển nhiên chính là phiến thiên địa đặc biệt linh khí Chỉ là Đinh Nhạc vực này hồng hoang thiên địa tu sĩ sử dụng không được thôi Đinh Nhạc chú ý tới đa bảo đảo nhân cũng là cao mày đánh giá bốn phía Nghĩ đến đa bảo đảo nhân cũng không thể tránh được Đinh Nhạc đưa tới Ngao Lam mọi người hỏi bọn họ cảm giác làm sao Mặc dù có chút sàng buộc nhưng không ảnh hưởng toàn cục Ngao Lam nói rằng, Đinh Nhạc gật gật đầu. Xem ra phiến thiên địa đối với Thái Ước Chi cảnh ác chế không thế nào rõ ràng. Này nhưng là một chuyện tốt. Tối thiểu Thái Ước Chi cảnh tu sĩ đối mặt những đại la kim tiên đó dễ dàng hơn tự vệ. Bất quá vừa nghĩ tới bên trong vùng thế giới này không có linh khí. Đinh Nhạc liền lấy ra chính mình cái này tàng bảo tháp. Lưu ly cẩu thiên tháp đem trong đó đan dược lấy ra hơn nửa, phân cho rất nhiều tiệt giáo đệ tử. Những đan dược này, thời khắc nấu chốt đủ để bảo mệnh. Nếu như đại chiến lên, pháp lực tiêu hao lên, những đan dược này liền cực kỳ trọng yếu, có thể quyết định chiến đấu thành bại.